Cứ yên tâm nhé. Cần bão số 4 đã tàn. Những cọng cò non run dày ngằng mình lên đón những tiên nắng đầu tiên của mặt trời. những đường ra biến sông vẫn còn nhấp nháp buồn và rác. Lợi và Hóa rắn cao quần đi ra biến. Hóa lớn hơn Lợi gần chục tuổi. Anh là trung đội phó, trung đội 1, đã từng dưới quyền chỉ huy của Lợi trong trận đánh chi viện cho tiểu đoàn bộ hồi tháng 5. Sau khi Lợi bị thương, đại đội trưởng Quý hy sinh, Hóa tạm thời chỉ huy đại đội.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 Hai người chỉ huy đang bàn tính kế hoạch vượt sông từ đồng chí liên lạc chạy ra tìm. Báo cáo các thủ trưởng, có điện thoại của bộ thư lệnh. Lợi quay sang hóa, anh về trước đi. Hóa và người liên lạc chạy về, còn lại một mình. Lợi tần ngần ngắm con sông Bến hải, nơi đã bao nhiêu lần tiến anh đi, đón anh về. Duyên nở như một bậc cửa, tơn bão vừa tan, nước còn ngầu màu đất. Nhưng làn gió hiền dịu đã kịp phà vào biến cửa như một sự đền bù hàn gắn của thiên nhiên. Lợi ứng nhìn xa hơn Tràng cát xâm xầm màu bò cây Lờ mờ những hàng phi lao xa tít Trong như những nét vẽ Đó là chiến trường Là một phần máu anh gửi lại Mộ Thái còn không Đã đội trưởng quý trôn ở chỗ nào Thù trường lịch Trung đội trưởng toàn Biết bao nhiêu bàn tay đã nâng đỡ anh Rất diệu anh đi tới hôm nay Rồi căn hầm của mẹ sướng Người mẹ đau khổ ấy có còn không Hoàn thế nào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 Ngừng một lúc rồi Lợ buông một tiếng thở nhẹ anh nói nhỏ như tự nói với chính mình cũng không sao đâu anh ạ có lẽ tại từ mình hay mà cảm thấy quá khứ đó thôi hóa cũng gần đầu có thể thôi về cho bộ đội chuẩn bị đi anh những lời vẫn còn đứng nhìn chân chân giáp phía cửa sôngùy đã được một câu an tâm nhưng thực tình lại vẫn cảm thấy một cái gì đó bất ổn hóa bước đến cầm tayợi bố tư lại nhắc tài hành quân sớm và dịp hoàn thành công sự đề phòng cơn bão Xuân năm L lợii đầu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 Ra thế toàn là những người hàng xóm mà hàng ngày vẫn đóng kín mít cửa mỗi lần Hoan đi qua. Bây giờ tất cả đều súng xích quanh chị. Họ cố ý như vui mình nữa. có tiếng ai đó gì xào. Lớn tuổi mới đẻ con so, cực đó. Nhưng gắn đi em, nó sắp ra rồi. Hoan hiểu tiếng nó đây là chỉ đứa con sắp ra đời của chị. bà con cũng thật lòng mong nó ra đời ư. Cả mẹ nữa...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 Đồng chí vào nghe vị trí của tôi, nắm lấy hỏa lực, tôi sẽ tiến lên phía trước chỉ huy chung. Rõ. Tiếng động dầm dề lan tràn mặt sông, một cái gì đó ngỡ như dòng nước sắp trôi, như thể cơn vần vũ của mây trước lúc đổ mưa rào. Cái gì gần đấy với tiếng nổ lốp đốc của một đám cháy rừng làm cồn cào gan ruột. Dòng sông cửa Việt trùng trình như chiếc tàu phao lớn khi cô xe xích chạy qua. Chỉ có người lính mới thấu nhận hết cảm giác đó, cảm giác khi kẻ thù đến gần. Đúng là tàu địch đã đến gần, những khối thép lớn nặng nề dễ nước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 cô đã trông thấy nó số một chàng 20mlly tránh trước mặt Khang đứng xững lại trước cô khép nhỏ vòng lượt Khang đổ người xuống một gốc dứa dại nhưng gốc dứ quá thấp không thể che kín người k Khang trước bay bay cứ khép vòng vòng trên đầu mỗi lúc một giết lại đàn 20 quét xuống cũng mỗi lúc một kín vòng khangg gần như tắc thợ trời trời ơi đã nào cuộc đời lại kết thúc thế này trăng một giây thôi bao nhiêu ham muốn tôntrào về trong ý nghĩ Khang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 bắn bạo nỗi bất đức của chính mình thôi. Nhưng chất UTI đi trên đầu kia thì biết ngay là đừng nạn đang xối như tát vào nó. Nó biết nhưng không thể tránh kịp. Thằng Mỹ rú lên, chất máy bay sững lại rồi đổ sâm ngay trước mặt Khang. Một tiếng nổ choáng ốc, lựa bốc đùng đùng. Cho đến tận phút đấy rồi, Khang vẫn không thể nhận ra. Không kịp nghĩ được rằng mình đã là một chiến công kỳ diệu. Trong lúc đó lời vẫn nằm gác cầm vào bờ công sự hướng mặt về phía có tiếng súng nổ. Bên cạnh anh là cậu liên lạc trẻ, mắt hơi hiếng, mới 17 tuổi rưỡi. Tiếng súng dưới phía đồng đội lên mỗi lúc một cha chúa, lợi cố phán đoán tình hình có tiếng súng. Những nghĩ anh cứ bị ngắt quãng vì chốc chốc cậu liên lạc lại kêu lên, "A, B41 DK, súng tảng phồn rồi, quả nữa này, À, khói, thủ trường ơi, khói to ghê." "Đừng qua Mỹ lên thế, cậu chạy súng nó hỏi anh gan có cần chi viện không?" "Úi cha, bọn tàn nổ mà không phải hình như là pháo biển câu vào." "Đã bảo không được nói to mà." Bám theo bờ rữa mà đi, khẩn trương lên. Người chiến sĩ liên lạc chạy rồi, chẳng còn cái dòng léo nhéo bên cạnh nữa, tự nhiên lợi thấy căng thẳng vô cùng. Anh nhổm người đứng dậy, bò thấy vị trí của trung đội trường trung đội 3. Anh tràn ra người cán bộ trung đội mới hơn một tuổi quân ấy cách xử lý nếu địch tung bộ binh đánh vỗ sườn xuống chỗ khang. Trung đội trường Thiếc chăm chú nghe lời, trước mặt Thiếc lợi như một cựu chiến binh từng trải vài ba chục năm trong quần ngũ, thiếc quên mất rằng đại đội trưởng của anh cũng chưa tròn 3 tuổi quân.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 Tiếng súng nơi ấy vẫn nổ dai rằng. Gần trưa, người liên lạc mới chạy về. Chưa kịp báo cáo với lợi, cậu ta đã là toán lên. Đại thắng, đại thắng, bắn trái bốn tàu, Linh Mỹ chết vô cối, còn tin này mới cực kỳ hú tim hồi hộp. Lợi đứng dậy, lông mày hơi nhíu lại Quỷ thật, cái mồm cứ lạ lạ. Cậu liên lạc vội bấm miệng lại thì thào. Nói tiệt, cực kỳ hồi hộp thủ trưởng ạ. Thủ trưởng Khang suýt nữa bị utilita đi. Làm sao nói gọn thôi Vâng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 Từ phía dưới làng ăn nha, một tốp, chừng ba bốn người, đội nón trắng lên cao. Càng tới gần, lại càng nhận rõ, họ toàn phụ nữ, vai vác Quốc Cách chỗ lợi chừng một cây số thì tốp người dừng lại. Họ cuốc cuốc cái gì đó như là quốc ruộng. Một lúc khá lâu, tốp người tự động tách ra, mỗi người cuốc về một phía. Lợi cố nán đợi. Gần chơi thì những người ấy đã cách nhau khá xa. Có thể là họ đi đắp bờ ruộng, suốt cả vùng đất thấp ấy là ruộng.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 Lợi nói rõ ý định của mình cho tiểu đội trường tiểu đoàn 5 dặn dò cách xử lý nếu có thể muốn bất chắc xảy ra rồi anh vẫy tay cho người liên lạc bám sát mình bò thấp theo bò ruộng tiến thẳng về phía một người dân đang cuốc gần nhất Còn cách người dân ấy chừng 50 m bỗng lợi bẹp người xuống khi người kia bất chợt ngẳng lên lật vặt áo lau mồ hôi suýt nữa thì lợi kêu to đúng là mẹ sướng mẹ sướng, mẹ ra đây làm gì nhỉ hồi trước mẹ có làm ruộng bao giờ đâu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 Mặt mẹ sướng cứ tái xám đi trong niềm kinh hãi, môi mẹ run lập bập như đang chịu đựng một cơn rách bút xương. Rồi hai tay cũng run, chiếc quốc tột khỏi tay mẹ lạc lõng rơi xuống bờ cỏ. Cuối cùng là hai chân mẹ run bắn lên và bắt đầu giật lùi từng bước. Con, anh, ông, mẹ ơi, mẹ không nhận ra con nữa, con thay mặt cách mạng đến với mẹ đây. Lời cười gần như mếu, mẹ sướng càng bước lui nhanh hơn. Bất ngờ mẹ dẫm về hòn đất, xìa một chân xuống bờ, mẹ bộ vật có một bên và lăn sầm xuống l lợi hét to, mẹ. Nhưng anh không kịp lao tới thì đột ngột từ thửa ruộng đầy cỏ lăn trước mặt ngóc lên hai cái đầu, rồi ba rồi năm cái đầu khác trồm dậy, nhanh như cắt, lội bộ người xuống bờ đất, xung quanh anh, anh gần chục bóng lính lao tới đồng thời với tiếng la ó, bắt sống. Một loạt đạn ca quét chéo rồi cả hai băng đạn cùng khắc đạn. Lợi và người liên lạc của anh đã phản ứng nhanh hơn kẻ thù, bọn lính nằm dạp xuống, đạn R15 xéo xéo vượt qua đầu lợi, lợi nhảy lùi một bước thì đụng phải người liên lạc, anh Hà Lệnh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 Khi lợi nhận ra hóa thì cũng là lúc tốc tham báo đã lọt vào giữa tầm sạ giới của trung đội 1. Hóa hạ lệnh nổ súng, đạn nạc cà lên xuông hã từng tên địch. Lợi quay vội hô to, súng phong. 14 tay súng trào lên, đạn xìa vào từng tấm lưng dằn di đang cựa quậy. bọn địch bị diệt ngọt, cùng lúc đó ở phía cứ của đại đội, tiếng súng bắn thẳng xen lẫn tiếng phóng liệu B-40 đi độp rội lên mỗi lúc một gai gắt. Lợi nói nhỏ với hóa. Màu lên anh, chi viện cho trung đội 3 Nhưng khi trung đội 1 cơ động về phía cứ của đại đội thì bọn thám báo cũng vừa rút khỏi đây, khi bỏ lại tám xác chết ở biên nàng. Có một quãng thời gian y mắng đến giận người, lợi hấp tấp hô ý các trung đội trường. Nhất định địch sẽ dập phá vào, cho đội hình dâng lên một cây số áp sát dốc yếu, nếu bộ binh địch kéo ra thì bám sát bờ ruộng mà tác chiến. Lệnh anh được chấp hành ngay, quả nhân chưa đầy 1 giờ sau, hai chức LM19 từ Đông Hà trườn qua, quảnh rất thấp xuống làng cát, một quả đạn khói nhú ngay cạnh hầm đại đội, một cột khói trắng đột cuộn lên.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 Hải chức lượm 19 quanh thêm vài vòng nữa, trông lại rất mãn nguyện, chúng sóng đôi nhau đùng đình bay về đông hà. Lợi đi một lượt qua vị trí các trung đội, mặt anh sầm lại, lẫn trong màu xám chì nhợt nhạt của hoàng hôn mùa đông, lợi dừng lại bên cạnh người quản lý đại đội. Anh cho vào hầm bếp đi, lợi dụng bao dụng mà quét sâu vào, chú ý đừng để lửa lộ ra ngoài, cố gắng nấu cơm tối nay và bất cơm cho cả ngày mai nữa. Tối hôm đó lợi cho nhắn Khang về họp ban chỉ huy.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 Vì trống vắng nên anh phạm nể thêm thiếu sót trong lối suy nghĩ của mình. Thực ra mẹ sướng không hề phụ bạc lòng tin của anh, ngay cả Hoan trước đây cũng vậy. Xong mẹ và Hoan chẳng thể nào lần tránh được trách nhiệm của mình. Suốt đêm đó mẹ lên cơn sốt hầm hập, lúc mê lúc tỉnh, lúc thì lầm dầm trời rùa lúc lại thút thít khóc. Chính mẹ cũng không thể ngờ cơ sự này đến như thế, khi bị tên sát trưởng gọi đi làm công cho nó, mẹ chỉ oán nó tàn ác, trẻ không tha giả không nể, nhưng không đi thì sống cũng không yên, mãi đau lường được là nó đã biến mẹ thành con mồi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 Nội ngày mai và biên chế là tiểu đội bổ sung tổ trưởng Đảng bắt chấp hành chi đoàn anh cứ ra trước đi nếu bộ tư lệnh thấy cẩn thì chúng tôi sẽ ra sau khác không nói thêm gì lặng lẽ chỉ tay ra nắm tayợ vào hóa rất chặt rõ anh để lặng lẽ đi về nơi tương binh đang tập trung nhưng tình hình không như nhiều người dự kiến Khan gia Vĩnh Linh một ngày tối hôm sau vào ngay chỉ thịộ Bộ Tư lệnh chỉ vòn vẹn có một câu nhất chí phương Hán tổ chức tập kích ban đêm ngay đi hôm đó hai mũi tập kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rút về an toàn